Kính chào chức vị đào hữu đến với tiểu điểm tính phòng Hòa Thị Tiên Thành Mời quý vị nghe tiếp bộ truyền tiền công khai vật Tác giả Cổ Trần Nhân Trước 164 Liên tục bãi nhiệm chấp sự chưa vị nghe truyền hãy đăng ký kênh Like share và bình luận audio Để ủng hộ tại hạ Chiến đường ninh ra Ninh hướng tiền Một thành viên chi mạch vô cùng phấn nộ Hai vị gia lão Ta không phục Vô duyên vô cớ Bại miễn chức chấp sự chiến đường của ta Thế này đã trái với tộc quy Hai vị già lão kế mỉm cười Một người trong đó lên tiếng Ninh hướng tiền Ngươi cần an tâm chớ vội Gia tộc sao có thể tùy ý Tức đoạt chức vụ chấp sự của ngươi được chứ Dợ theo quy củ của gia tộc Chấp sự chiến đường Phải lây chết lực làm trọng Để đảm bảo năng lực của chấp sự luôn luôn đứng đầu chức vụ này sẽ luôn có giới hạn Áp dụng chính sách đào thải Người nào muốn đảm nhiệm chức vụ Thì đều phải khiêu chiến người cũ Dùng chiến lực của bản thân Để đoạt lên vị trí chấp sự Ninh hướng tiền khá gật đầu Ta đương nhiên biết điều này Nhưng có người nào khiêu chiến ta đâu Ta còn chưa kịp giao thủ lần nào Đã bị tước đi trước vị chấp sự Xem ra chủ mạch vẫn còn ghi hận chuyện Ta ủng hộ Ninh Chuyết ngày hôm qua Vì già lão kia cười nhạt <cười> Ninh hướng tiền Người đã hiểu lầm chúng ta rồi Chúng ta làm vậy thật ra là muốn tốt cho người Sợ người chiến bại bị thương Anh hưởng tiếp việc tu luyện của bản thân Ninh hướng tiền cười lớn Ha <cười> ha Còn chưa đánh trận nào Mà các vị đã cho rằng ta thua chắc Thật sự là vô cùng nực cười Rốt cuộc là ai Muốn cướp chức chấp sự của ta Nói ra đây Ta muốn tự mình đấu một trận Nếu không tất tuyệt đối không nhường bước Nhất định phải làm lớn chuyện này Nào đến tận từ đường tông tộc Nghe đến bốn chữ từ đường tông tộc Sắc mặt của 2 vị già lão kia lập tức trầm xuống Một vị già lão còn hừ lạnh <cười> Chuyện lông gà vỏ tỏi như vậy Mà còn muốn nháo tới tận từ đường Thân là hậu nhân ninh già Lại không để cho tổ tiên thành tĩnh Quả thực là bất hiếu Nên hướng tiền Người lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử Được Ta sẽ cho người biết đối thủ của người là ai Nói xong câu này Già lão kia ra hiệu cho thuộc hạ ở bên cạnh Tên thuộc hạ kia nghe lệnh vội vàng lui ra Một lát sau đã dẫn theo một người quay trở lại Người này dắt người đơn bạc thanh mảnh Dông bạo tuân tú mái tóc bạc trắng như tuyết Đuôi lúc mày trắng noãn Toát lên vẻ nhỏ nhã thanh tao Vừa nhìn thấy người này Sắc mặt của Ninh Hướng Tiền lập tức đại biến Thất thanh la lên Ninh khinh tiễu Lúc mày của Ninh khinh tiễu nhớ lên Nở nụ cười lạnh Người nên cảm tạ hai vị già lão Cũng chỉ vì muốn tốt cho người Hoàn ngoãn từ chức đi Đỡ tốn cho thời gian tất cả mọi người Ninh hướng tiền xếp chặt song quyền Trong mắt giấy nên lừa giận hừng hực Ninh Khinh Tiểu có được tu vi trúc cơ Sở hữu thiên tư hiếm có xương hàn vô thanh Nếu Ninh Tiểu Tuệ là át chủ bài trong hàng ngũ Tù sĩ luyện khí của Ninh ra Vậy thì Ninh Khinh Tiểu chính là thiên tài kiệt xuất nhất Trong số các tu sĩ trúc cơ kỳ của gia tộc Ninh hướng tiền nghiến rằng ghét lợi Tốt, tốt lắm Chù mạch phái hẳn rất thiên tài nên ép ta từ chức Đúng thật là hao tâm tổn trí Ninh khinh tiễu cười lạnh <cười> Ngày thơ Hôm qua ngươi đã dám công khai ủng hộ Ninh Chuyết Làm ẩm mỹ tới mức ấy Thì phải lường trước được hậu quả chứ Giờ hối hận cũng đã muộn rồi Muốn trách thì trách bản thân ngũ xuẩn Màu cút cho tạc Ninh hương tiền ngờ mặt lên trời cười lớn Cơn giận ngút trời đã khiến gã Đưa ra quyết sách không theo lý trí Cút Người bảo ta cút sao nằm mơ đi Tới, tới đây, quyết đấu với ta một trận. Ta ngược lại muốn xem xem, loại thiên tài thành danh đã lâu như ngươi, có tư cách gì mà lớn lối tới vậy? Chiến đấu vừa mới bắt đầu đã không còn chút kịch tính nào. nên khinh tiểu, chiếm ưu thế tuyệt đối, hoàn toàn áp đảo Ninh Hướng Tiền. Đừng đánh chết người. Hai vị già lão ở bên quan chiến từ đầu tới cuối, thấy Ninh Hướng Tiền bị đánh đến máu mè khắp người, không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở. Thôi, chán chết đi được. Ninh khỉnh tiểu kịp thời thu tay, vùng chân đã ninh hướng tiền ngã nhào xuống đất, y cất bước đến gần, dùng chân dẫn lên đầu của ninh hướng tiền, cười khởi. Hiện tại cảm giác thế nào? Đây chính là muốn tốt cho người đấy, đáng tiếc người không biết tốt xấu, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Ninh hướng tiền cố gắng dễ dụa nhưng vô ích, chỉ có thể vẫn nộ phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt của ninh khỉnh tiểu lé lên một vệt Hàn mang. Y gia tăng lực đạo ở dưới chân trực tiếp dẫm cho nình hướng tiền hôn mê bất tỉnh. Người đâu? Lôi tên giác dưới chiếc mạch này ra ngoài cho ta. Cùng lúc đó, tại phù đường, vì già lão kia ném một láo phù lục xuống đất, lạnh lùng, nói với nình hướng quốc. Đây là trách nhiệm của người, tốt nhất là người nên cho ta một lời giải thích hợp lý, nếu không. Ninh hướng quốc mỉm cười, giải thích, ta không cần phải giải thích lấy từ trong gực rất một tờ giấy đưa cho vị gia lão nọ ta không làm chức chấp sự phủ đường này nữa vị gia lão kiết sừng sútá đốt thần sắc trở nên h hoãn thờ dài thật sâu hướng của ốc. ai bảo ngươi là người của chi mạch hôm qua lại còn dám công khai ủng hộ ra ho ninh thuyết kia cờ chứ hà ta cảm thấy tiếc cho người nên thuyết kia có được một khoản ban thường vô cùng phong phú con ngươi tỷ sao, Người đã đánh mất trước chấp sự mà mình cần phải cố gắng 10 năm mới có được. Ninh Hướng Quốc lắc đầu, nếu như có thể quay lại, cho biết trước kết quả như vậy, ta vẫn sẽ lựa chọn làm như thế, cáo tử. Nói xong, gã xoay người dở đi, không chút lưu luyến nào. Nhìn theo bóng lưng của Ninh Hướng Quốc, sắc mặt của vị gia lão nọ trở nên vô cùng khó coi. Không chỉ riêng hai người Ninh Hướng Tiền, Ninh Hướng Quốc, rất nhiều chấp sự khác cũng bị chủ mạch tìm đến. Lấy đủ loại lý do tiến hành bãi nhiệm chức vụ Tiến tức nhanh chóng Lan truyền ra khắp gia tộc Tộc nhân chi mạch vừa mới phấn chấn tinh thần Sau chiến thắng ở từ đường tông tộc ngày hôm qua Hiện tại đã bị dội một gáo nước lạnh Sự khí lập tức giảm sút nghiêm trọng Lòng người hoang mang Ban tán xôn xào Đã sớm bảo người đường đi Hiện tại thì tốt rồi Chắp tay nhiều người trức chấp sự Chủ mạch thật sự khinh người quá đáng Toàn bộ những người bị bãi nhiễm Cách chức đều là tộc nhân chi mạch Rõ ràng bọn họ đang trả thù chuyện hôm qua Mấu chốt là bọn chúng làm việc có lý có cứ Dựa theo tộc quy Chúng ta không kích nào phản bác Đúng như lời của Ninh Hậu Quân Lão Đại Nhân thường nói Chia mạch chúng ta thiếu một vị già lão Nếu như có một vị già lão thượng vị Chắc chắn sẽ không để yên cho những chuyện này xảy ra Nếu như có già lão làm chỗ dựa Những chấp sự bị cách chức hoàn toàn Có thể dựa vào lực ảnh hưởng của vị già lão này Để đứng vững bước chân chứ không phải bị đánh về nguyên hình cho Tây Tống Nhân bình thường giống như bây giờ. Một số tộc nhân trì mạch mất đi vị trí chấp sự, muốn đi tìm Ninh Hiễu Phù, Ninh Hiễu Quân cầu cứu. Ninh Hiễu Phù đóng cửa từ chối kiếp khách, còn Ninh Hậu Quân thì đồng ý gặp bọn họ. Thiếu tộc trưởng đã bị kéo xuống ngựa, chủ mạch lập tức trả thù như vậy cũng là điều dễ hiểu. Hay là chúng ta học theo Ninh Chuyết, cùng nhau đến từ đường Tông Tộc gây sức ép. Có người đề nghị, Ninh Hậu Quân hử lạnh. Các người xem tư đường tông tộc là cái gì Muốn bị nhốt vào bên trong địa lao hay sao Chủ mạch còn đang ước gì các ngươi làm loạn đấy Vậy tại sao Ninh trước có thể thành công Người ta có bằng chứng xác thực Nhân vật chứng cứ đầy đủ Khiến cho chủ mạch muốn phản bác cũng không được Còn các ngươi thì sao Ninh Hậu Quân trừng mắt Các ngươi có gì đây Ngoại trừ một đám vô dụng giả Thì các ngươi còn có cái gì Ông ta đưa tay chỉ vào những tộc nhân Nó cầu xin mình Chủ mạch bãi nhiễm các người Đều có lý do chính đáng Ai bảo ngây thương các ngươi làm việc mờ ám Tay chân không sạch sẽ Hiện tại bị người ta nắm thóp Mất chức chấp sự còn không biết xấu hổ Tết tiền ta cầu cứu à Các tộc nhân chi mạch nhìn nhau Á khẩu không trả lời được con người bất bình nói Lão đại nhân ngài không biết rồi Chúng ta vốn là chi mạch Tu luyện đã vô cùng gian nàn khó khăn Lại còn phải nuôi sống cả gia đình Nếu không tranh thủ chút quyền lợi Làm sao có đủ tài nguyên cơ chứ Không giống như chủ mạch Dù là có kẻ vô công rồi nghề Càng ngày chị ăn không gùi dùi Cô không bao giờ thiếu thốn chút tài nguyên tốt luyện nào Ninh hậu quân thở dài ai Chính về lẽ đó ta mới ra mặt Tự mình giúp đỡ tiểu tử ninh truyết một lần Nó có thiên tư Chỉ cần trưởng thành thì chắc chắn có thể trở thành già lão Chỉ khi chi mạch chúng ta có già lão Lúc đó mới có được lực lượng Chống lại chủ mạch Có người khinh thường cười nhạo Hừm, Lão đại nhân Hôm qua cũng chính vì ngài quyên như vậy Nên ta mới xem vào chuyện ở từ đường Nhưng bây giờ xem ra Chúng ta đã giúp nhầm người rồi Người có ý gì Ninh Hậu Quân nhú mảy Mặc dù Ninh Chuyết kìa nhận được rất nhiều ban thưởng Vượt xa tiêu chuẩn trước đó Nhưng lại vô cùng keo kiệt Ngay cả đường huynh đệ muốn mượn một chút Cũng bị từ chối thẳng thừng Loại người này chỉ có thể đồng cam cộng khổ Chứ không thể cùng hưởng vinh hòa vũ quý Chúng ta ký thác hy vọng Với chân người nó có thật sự đúng đắn không Ninh Hậu Quân hử lại Không ký thác hy vọng lên người nó Chẳng lẽ đặt vào trên người các ngươi Các ngươi có thiên phú hơn người sao Đám người im lặng không nói gì Có tộc nhân chủ động lên tiếng Binh vực nền truyết Dù sao nó cũng mới 16 tuổi Con trẻ người non dạ Các vị mong nó có suy nghĩ thấu đáo Những người từng trải Không phải là quá ảo tưởng sao Ninh Hậu Quân nghe vậy thì lại càng nhú mày Ông ta nhớ lại trên bữa tiệc tối ngày hôm qua Hiểu hiện của Ninh Chuyết bên trên yến tiệc đề cho ông ta khắc sâu ấn tượng, trên đường trở về đều cảm thấy vô cùng thong rong, thoải mái. Ông ta cho rằng Ninh Chuyết là người có thiên tư, tâm tính cũng rất thuần thục, là phúc của chi mạch. Nhưng hành động của Ninh Chuyết ngày hôm nay khiến ông ta thất vọng vô cùng. Kèo kiệt như vậy, làm sao có thể thu phục được lòng người? Làm sao có thể làm nên đại sự đây? Ninh Hậu Quân âm thầm cảm thấy bất an, sau khi suy nghĩ một hồi đã quyết định phải nhắc nhở Ninh Chuyết một phên. Người đâu? Ông ta gọi đến một tên gia phó Đến biệt viện của Ninh Chuyết Chuyển tin cho ta Nói là ta muốn xin hai lượng băng ngọc tiểu Với tư cách là đáp tạ chuyện Ngày hôm qua tương trợ Đi nhanh về nhanh Nghe được lời này Những tộc nhân chi mạch khác đều muốn ở lại Chờ xem phản ứng của Ninh Chuyết Bây giờ Ninh Chuyết đang kiểm tra xúc ban thưởng của gia tộc Lần này ban thưởng phong phú Khiến cho hắn cảm thấy có chút ngoài muốn Long quyền phong xa là bảo vật Chuyên đề cao trung đáng điển Sau khi thùi phát có thể tạo sóng bên trong khí hải, chế tạo ra vòi dòng pháp lực có thể gia tăng tốc độ tinh luyện pháp lực, còn có công hiệu chia xuất pháp lực nhất định. Nằm ngũ hành xích trong tay có thể dùng để phân tách các loại linh lực. Pháp lực ngũ hành, vốn là dụng cụ dùng trước luyện khí, nhưng ta đang tu luyện ngũ hành khí luật quyết, dùng nó có thể phân giải pháp lực ngũ hành, cũng tiện lợi cho việc luyện thập thì pháp. Mỗi lần tinh tâm trùng vàng lên, đều có thể giúp người ta nhanh ch Rất có ích trong việc tu luyện Yêu bài huyền băng Chính là tín vật biểu thị thân phận Đeo theo trên người có thể tụ linh lực Thời khắc Trợ giúp cho tộc nhân ninh ra tinh luyện pháp lực Nên chút cẩn thận kiểm tra Bốn món pháp khí này Cũng không phát hiện ra vấn đề gì Thế nhưng để chắc chắn Hoàng muốn mang vốn kiện pháp khí này Đến cho tô linh đồng xem qua Y vốn sở hữu linh đồng Lại là đệ tử của Đại Tông Đã từng chấp trường chợ đen trong thời gian dài Tầm mắt sẽ rất rộng Không có pháp khí Ngay cả các loại đăng dược vô lục Cũng phải kiểm tra cẩn thận Sau khi đắc tội Ninh Hiểu Nhân Đánh y rớt đại Mâu thuẫn giữa hắn và chủ mạch Coi như đã không có cơ hội hỏa hoãn Hắn không dám chủ quan Với bất cứ thứ gì mà chủ mạch đưa cho Lúc này có gia phó của Ninh Hậu Quân đến Truyền đạt yêu cầu của vị lão đại nhân này Sau khi Ninh Chuyết nghe xong Lại khẽ thở dài Lão đại nhân đang muốn nhắc nhở ta Phải tán tài lưu nhân Chia sẻ một ít lợi lộc cho mọi người Chủ mạch cho ra đối xử khác biệt như vậy Mục đích chính là muốn chia rẽ chúng ta Xin ngài hãy vấn an ninh hậu quân Lão Đại Nhân thay ta Truyền đạt lòng biết ơn của ta đối với ngài Ta biết Lão Đại Nhân muốn mượn băng ngọc tiểu Để chứng minh cho mọi người thấy Ta không phải là kẻ vong ơn bội nghĩa Cũng không phải là hạng người kéo kiệt bùn xìn Nhưng ta có cách suy tính của riêng mình Ta sẽ không đưa băng ngọc tiểu Ngài cứ mang lá thư này Về cho Lão Đại Nhân là được Gia Phó vội vàng trở về báo cáo Ninh Hậu Quân nhớ chặt lông mày, mở thư ra xem. Sau khi xem xong, lông mày của ông ta lập tức giãn ra, cười lớn. Ninh Chuyết, Ninh Chuyết, quả nhiên là ngoài lạnh trồng nóng. Lão Phù đã lo lắng vù ích rồi. Các người đọc bức thư này đi. Các kiểu chấp sự vội vàng chuyển tay nhau xem, có người dựa vào manh mối hiểu ra, nhưng cũng có người vẫn vô cùng mơ hồ. Cái này, có thể làm được sao? chương 160 năm, trước lấy hầu đồng Hòa thiên thành, nơi đóng quân của hậu đầu vang Đám người cựu chấp sự ninh ra Như ninh hướng tiền, ninh hướng quốc Gần cao đầu ưỡn ngực, khi thế bừng bừng Tiến thẳng tới trước cửa đại môn hậu đầu vang Dần, người đến xin dừng bước Đám thủ vệ ngày thường hung hăng, phách lối Này trông tới một đoàn người khi thế hùng hồ như vậy Lập tức biến sắc lắp bắp hô lớn Đám người ninh hướng tiền, ninh hướng quốc Có thể giữ được chức vụ, chấp sự của ninh ra Tù vị đều đã đạt đến cơ kỳ Chủ mạch ninja khai trừ rất nhiều chấp sự đến từ chi mạch, trong đó có gần 20 người. Ninh Chuyết mượn nhờ danh vọng của ninh hậu quân, tập hợp được mười mấy người trong số đó. Mười mấy vị tù sĩ trúc cơ kỳ, lực lượng như vậy so già còn cường đại gấp đôi toàn bộ cao tầng của hậu đầu vang. Đám hậu đầu vang vừa nhìn thấy những tù sĩ trúc cơ kỳ này đã kinh hại biến sắc, lại nhìn thấy trên mỗi người bọn họ đều mang theo lệnh bài ninja, trong lòng càng thêm rút sợ, thầm kiêu khổ. Nình già chính là một trong ba đại gia tộc sau lại tìm đến chúng ta cái phiền phức Không xong rồi mau báo cho bang chủ đại nhân Nhanh lên Bọn chúng vừa hoảng loạn hô to Vừa nhanh chân chạy về phía sân sau Trong nơi trú quân Tần bang chủ hầu đầu bang mới nhận chức không được bao lâu Thế nhưng nhờ vào thủ đoạn lão luyện Và quan hệ nhân mạch rộng rãi Nên có thể đừng vững được bước chân Còn ổn định hơn hẳn so với lúc viên nhị tại vị Ngay được bang chúng cấp báo Lông mày của y lập tức nhăn lại Trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm chẳng lành Đối phương khi thế hùng hồ như vậy E là lai giả bất thiện Y suy nghĩ một chút Rồi lập tức đứng dậy Mời, mời các vị hào hán đinh ra vào trong Thế nhưng lời còn chưa dứt Cờ lớn của trạch viện của bang chủ Đã bị người ta đánh nát Đám bằng chúng thủ vệ như diều đất dây bay ngược ra ngoài Nằm la liệt giữa đống gạch ngói phế tích khi cờ lớn bị phá Không ngừng riêng gì thống khổ Bên trong bụi mù cuồn cuộn Một đoàn người ninh giàu ung dung bước vào bên trong nội viện, khi thế phách lối ngất trời. Nhật càng bá đạo hơn, chính là một cỗ cơ quan xe ngựa hình thể khổng lồ, tạo hình hòa mỹ, nghiền nát gạch vỡ ngói bề trên đường, chậm rãi tên đến trước mặt tân ban chủ hầu đầu bang rồi dừng lại. Cửa xe được ninh hướng quốc từ bên ngoài mở ra, phía sau gã là mấy vị tù sĩ trúc cơ kỳ xếp thành hàng. nên chuyết chậm rãi bước ra khỏi xe ngựa, các tù sĩ trúc cơ kỳ được phải đồng loạt cúi đầu, thân sắc vô cùng cung kính Đồng tư của tân băng chủ hầu đầu bang hơi co lại, y vốn tầng rằng người trong xe ít nhất phải là một vị gia lão của ninh gia, không ngờ chỉ là một thiếu niên tu vi luyện khí tầng ba. Nhưng y không dám có nửa điểm khinh thường, vội vàng tươi cười bước lên ngành đón. Dừng bước! Thế nhưng vừa mới đi được nửa đường, y đã bị ninh hướng tiền chặn lại, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Vì tân băng chủ này cũng không dám lỗ mãng, y dừng bước chân đứng yên tại chỗ, chạp tay hồ lớn. Hóa ra là Ninh Chuyết thiếu già đại giá quang lâm tai hạ không thể tiếp đón từ xa Mong ngài rộng lòng tha thứ Ninh Chuyết liếc mắt nhìn y một cái Nơ nụ cười lạnh Người ở chỗ này sống tốt đi chứ Vào nhà Ta đi một chuyến này là muốn tìm người tính sổ Vì tần băng chủ hầu đầu bằng kia kinh hãi Ngài nói vậy là sao Nhất định trong này đã có hiểu lầm gì đó Ninh Chuyết cũng không muốn nói nhảm với đối phương Hắn vất tay một cái Đám tu sĩ trục cơ bên cạnh Đều đồng loạt xuất động, vây chặt lấy đối phương Sát khí tỏa ra, hàn khí bức người Vị tân bác chủ nọ như rơi vào hầm băng Sắc mặt hoàng sợ tột độ Hiểu lâm đây nhất định là có hiểu lâm nào đó Người đâu, mau đến đây Toàn bộ hầu đầu bang đã bị kích động với chuyện lớn như vậy Không có ít trưởng lão trúc cơ trong bang chạy đến Nhưng bọn họ lại không dám lên tiếng Chỉ đứng ngoài cẩn thận quan sát Quá đáng sợ Chuyến này Ninh Chuyết mang theo gần 20 vị tù sĩ trúc cơ Chỉ riêng phần lực lượng này Đủ đến san bằng hầu đầu bang rồi Mấu chốt hơn là thân phận của bọn họ Ninh giả Đây chính là một trong ba đại gia tộc Trong tộc có tu sĩ kim đàn kỳ tọa chấn Hầu đầu bang so sánh với bọn họ Chẳng khác gì lấy trứng chọi đá Ninh Chuyết đưa ánh mắt sắc bén Lướt nhìn đám bang chúng Tụ tập ở xung quanh Cao giọng nói viên nhị chính là hào hiểu của ta Tuy không gặp bạt nhiều nhưng giao tình lại rất sâu Sau khi viên đại thắng của quý bán qua đời Viên nhị đã giao thi thể của nó cho ta Để ta dốc toàn lực luyện chế cơ quan viên hầu thủ vũ đấu viên giúp hắn Chuyện này các người đều biết Thế nhưng cho dù có thủ vũ đấu viên Bằng hữu của ta vẫn phải chết Hơn nữa còn chết ở ngay trong nơi đóng quân của bàng phái Hiện tại có người chọc các người báo cho ta biết Ta hoài nghi đây không phải chỉ là một vụ trả thù đơn giản Mà là một âm mưu được sắp đặt vô cùng kỹ lưỡng Trong lúc nhất thời đám bằng chúng hai mặt nhìn nhau Trong lòng vừa vẫn nộ Lại vừa sợ hãi Lý do Ninh Chuyết đưa ra vô cùng hợp lý con người cùng một số trưởng lão bằng phái Đột nhiên cò rút lại Sĩ khí không ngừng giảm xuống Bởi vì bọn họ đều biết chân tướng của chuyện này Chính là một số trưởng lão trong bằng phái Bất mãn với viên nhị Mượn cơ báo thù để tạo ra một trận ám sát Thế nhưng từ khi nào Ninh Chuyết Lại có giao tình tốt với viên nhị như vậy Chuyện này không thể nói dối được. Viên nhị đúng là đã giao thi thể viên đại thắng cho Ninh Chuyết. Người sau cũng đã thực sự điều động thụ vũ đấu viên đến bên người viên nhị, bảo hộ cho hắn. Không chỉ vậy. Lúc đó Ninh Chuyết còn phái hai vị sứ giả ninh ra, Để làm chỗ dựa cho viên nhị. Các trưởng lão băng phái lên lút truyền đâm, thảo luận một hồi. Quá nhân mọi chuyện đều trùng khớp với lời của Ninh Chuyết nói. Trong lòng của tân vang chủ hầu đầu băng, tràn đầy hối hận. Chính y là hung phạm chủ mưu giật dây ám sát viên nhị. Ban đầu y cũng vô cùng kiếng rẻ Ninh Chuyết Sau khi viên nhị chết cũng không vội vàng thượng vị Mà thông dòng chờ đợi một đoạn thời gian Âm thầm quan sát tình hình Lắng nghe thành phong Kết quả là sóng yên bề lặng Bên phía Ninh Chuyết không có bất cứ động tĩnh gì Cộng thêm các trưởng lão bằng phái khác Cũng có ý đồ của riêng mình Tình thế không thể do dự Cuối cùng tân bác chủ hầu đầu băng Mới chính thức thượng vị Trở thành bác chủ đời thứ ba Y vô cùng quý trọng thành quả lao động của chính mình Loại bỏ rất nhiều tệ nạn trong bằng phái Tăng thu nhập cho bằng chúng Nhịn đau hy sinh lợi ích bản thân Để lôi kéo các trưởng lão khác Từ ngày ký nhiệm thế này Y làm việc ngày đêm không nghỉ Mỗi ngày chỉ ngủ vòn vẹn 2 kính giờ Tận tâm tận đực do khi tâm huyết Mới ổn định được cục diện Đồng thời thay đổi tập tục của hậu đầu băng Theo hướng tích cực Chuẩn bị đến thời điểm phát triển thịnh vượng Kết quả hiện tại Ninh Chuyết lại tìm tới tận cửa Không đánh lại Cũng không thể chiêu vào được Vị băng chủ hầu đầu băng này muốn cầu xin tha thứ Nhưng Ninh Chuyết căn bản không cho ý cơ hội Dù Ninh Chuyết đã nói thẳng Muốn báo thù cho vị băng hiểu Băng chủ này vẫn cảm thấy vô cùng quất ức Sớm biết như vậy Sao Ninh Chuyết người không đến sớm hơn một chút Người cổ tình chờ ta trở thành băng chủ rồi mới tới gây sự Cho dù như vậy đi chẳng nữa Sao người không đến khi ta vừa mới nhậm chức băng chủ Người hết lần này tới lần khác Chờ ta sắp sửa ổn định mọi việc Trình đốn đâu vào đấy rồi mới xuất hiện Người có ý gì Ta còn chưa kịp hưởng thụ thành quả một ngày nào Nhìn Ninh Chuyết Vị thân băng chủ hầu đầu băng này Tuy giật nhưng vẫn không dám nói gì Ninh Chuyết thấy vậy thì cười lạnh Lúc này Ninh hướng tiền lên tiếng bẩm báo bẩm thiếu giả Đã kiểm tra kỹ lưỡng trong phòng Không có vấn đề gì Tốt Ninh Chuyết quay người Nhìn qua băng chủ hầu đầu băng Vào trong nhà nói chuyện Người tốt nhất nên thành thật khai báo cho ta Hắn tiếp tục mở miệng phân phó Hướng tiền thúc dẫn một số người theo tiểu chất vào trong Hướng quốc thúc dẫn theo một nhóm khác canh giữ ở bên ngoài Xem thử có tên trường lão nào ở trong băng Dám ra mặt tố giác băng chủ bọn hắn này không Đi thôi Bốn vị tu sĩ trục cờ bao gồm ninh hướng quốc trong đó Liền tiền đến trên người băng chủ hầu đầu băng Ngựa khí và thần sắc đều vô cùng lạnh lùng Vị tân băng chủ kia cắn rằng nói Ta trọng sạch, ta trong sạch y không ngừng quan sát xung quanh Hy vọng có vị trưởng lão nào đó Trong số băng phái Đứng ra binh vực mình Nhưng kết quả cuối cùng lại khiến y thất vọng Mang theo tâm tình tuyệt vọng Vị băng chủ này bị đưa vào trong phòng Vừa ngẳng đầu đã thấy Ninh Chuyết thản nhiên Ngồi ở trên chủ vị Quỳ xuống Ninh hướng quốc quạt lớn Đồng thời tung một cước đá vào chân y Băng chủ hầu đầu bang vốn đã sợ hãi tột độ Hai chân như nhũn ra Đầu gối bị đá một cái Thì liền ngã quỵ xuống đất Sau một khắc Nhục nhã và vấn nộ dâng trào trong lòng y Khiến y muốn đứng dậy Nhưng hai bên vai đã bị hai tu sĩ trúc cờ khác đè xuống Hàn băng tuyết trắng lan tràn Nhanh chóng đóng băng hai vai của y lại Còn dám phản kháng Ninh Chuyết cười lạnh Vậy thì ban thường cho người cây chết Băng chủ hầu đầu băng kinh hãi vạn phần Không dám nhúc nhích nữa Ninh Chuyết thấy vậy Bèn chậm rãi lên tiếng Viên nhị là bằng hữu của ta Người chính là hung thủ trong cây chết của hắn Vì tần băng chủ kia hít sâu một hơi Cố gắng giữ bình tĩnh Ninh Chuyết đại nhân Ngài nói ta là hung thủ Xin hỏi có chứng cứ gì không Nếu ngài có thể đưa ra chứng cứ Ta cầm tâm tình nguyện nhận tội Ninh Chuyết cười lớn Ta đương nhiên có chứng cứ Hơn nữa chứng cứ này còn đang nằm ở trong tay ngươi Ngươi tự mình lấy ra đi Băng chủ hầu đầu băng với người tại chỗ Là, là ý gì Y chừng lớn hai mắt nhìn về phía Ninh Chuyết Ý ngài là Muốn ta tự mình đưa ra chứng cứ Tự vạch áo cho người xem lưng Tự mình hại chết bản thân mình à Nên truyết gật đầu Tự mình hại chết mình cô về xem biểu hiện của người mới được Bàng chủ hầu đầu bàng tức giận tới mức toàn thân run dày Y chưa từng thấy ai vô lý ngang ngược tới vậy Không có chứng cứ Đại ngang nhân sống đến Còn rớt về đường hoàng chính trực Đình ra các người không phải là chính đạo sao Mang theo một đám tù sĩ trục cơ Đánh tới tận hăng ngộ nhà người ta Còn bức bách băng chủ tự đưa ra chứng cứ Tự vạch trần tội lỗi của mình Hành vi này thật sự quá đáng Quá vách lỗi rồi Còn có vương pháp hay không Ninh Chuyết như nhìn thấu tâm tư của vị bác chủ này Hắn nhèo cặp mắt lại Nờ nụ cười lạnh Nhìn như ngươi đã hiểu lầm chuyện gì rồi Ta không phải quang lại cô không phải là người của thần bộ gì đó Ta làm việc không cần chứng cứ Hiện tại bằng hữu của ta đã chết Còn bị người ta ám sát Cơ nghiệp mà để lại đã bị người thừa cơ chiếm đoạt Như vậy người chính là hung thủ Bởi vì ngươi là kẻ được lợi nhiều nhất nên Chuyết cười lớn một tiếng Sau đó tựa lưng vào ghế ngồi Chỉ tay vào băng chủ hầu đầu băng Ta chưa từng nói muốn chứng cứ Là ngươi tự mình nhắc đến đấy Vị tân bác chủ nọ toát bồ hôi lạnh sắc mặt của y trắng bạch như tờ giấy Ninh, Ninh Chuyết đại nhân Chẳng lẽ hôm nay tiểu nhân chắc chắn Về chết hay sao Không, không, không, không Tiểu nhân vừa mới tiếp nhận trước băng chủ Chưa được bao lâu van cầu ngài tha cho tiểu nhân một mặt Văn cầu ngài tha cho tiểu nhân một bạn Từ nay về sau Hàng năm tiểu nhân sẽ cống nạp lễ vật Giáo ra một phần phí bảo kê phong phú cho ngài Ngài, ngài muốn cái gì Tiểu nhân đều có thể dâng lên Chỉ cần tiểu nhân có là được Văn xin ngài, văn xin ngài đừng giết tiểu nhân Tiểu nhân chỉ mới làm băng chủ chưa được bao lâu Trên mặt của Ninh Chuyết lập tức nở một vệt ý cười Ngựa khí có chút hỏa hoãn Được, công thể Ngươi là người thông minh, tha cho ngươi một mạng cũng được Nhưng từ nay về sau, ngươi phải nghe theo lệnh của ta, toàn bộ hầu đồ bang này phải dốc sức lực vì ta." Đồng tử của bang chủ hầu đồ bang hung hăng co rút lại, liên tục cảm thét: Mình Bạch, Minh Bạch, từ nay về sau thuộc hạ nguyện nghe theo đại nhân." Như thiên lôi giáng đầu đánh đó, Nên Tuyết ngờ đầu cười lớn đắc ý vô cùng. Bỗng nhiên hắn ngừng cười, ánh mắt sắc bén như chim ưng, nhìn chằm chằm vị tân băng chủ trước mặt mình. "Đã như vậy, ngươi hãy giao toàn bộ chứng cứ miêu hại Viên Nghị ra đây." băng chủ hầu đầu bàng khẽ giật mình một lần nữa. Trong lòng y vô cùng lạnh lẽo, rốt cuộc cũng hiểu ra, mình nhất định phải giao ra toàn bộ chứng cứ. Chỉ khi có được những chứng cứ này, thì Ninh Chuyết mới có thể tiến nhiệm y. Bởi vì một khi y vản bội, hắn chỉ cần tung ra những chứng cứ này ra ngoài. Y lúc đó chắc chắn sẽ không còn là băng chủ nữa. Vị tân băng chủ này ngây người như phóng, sắc mặt liên tục biến đổi. Cuối cùng hết sâu một thời, cùng kính nói với Ninh Chuyết. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh, Trường 166 Sau diệt độc xà Đêm khuya Giết, giết cho ta, sông lên Ai chém được một tên luyện khí Thường một kiện pháp khí Ai giết được tu sĩ Trúc Cơ Phong làm trường lão hầu đầu băng Tiếng viên hầu gào thét vang trời Dưới sự chỉ huy của các tù sĩ Chúng điên cuồng sông giết tới Băng phái bị tập kích Vừa vẫn nộ vừa kinh nghi Không hiểu vì sao hầu đầu băng lại tấn công họ Đừng sợ Chúng ta có pháp trận phòng ngự bảo hộ Hầu đầu bang đang muốn cường công Nhất định phải trả cái giá rất đắt Mặc kệ cho bọn chúng phát điên về cái gì Nguyên náo lớn như vậy Thành vệ quân nhất định sẽ đến Các vị trưởng lão, bang chủ Đang ra sức ổn định quân tâm Trên tầng cao nhất của một tiểu lâu Ninh Chuyết tiêu hào vụ lục gia tăng thị lực Thấy được rõ ràng toàn bộ công phòng Của hai bên trong trận chiến này tân bang chủ hầu đầu bang Sắc mặt vô cùng khó coi Y đứng ở bên cạnh Ninh Chuyết thấp giọng nói Đại nhân nếu cứ như vậy Hầu đồ băng chúng ta sẽ tổn thất nặng nề. Thế nhưng vẻ mặt của Ninh Tuyết lại không chút thay đổi, trận chiến bên dưới tiếp tục kéo dài. Cuối cùng Ninh Hướng Tiền cũng không nhịn được lên tiếng: "Thiếu gia, chúng ta có nên sông trận hay không?" Ninh Tuyết lắc đầu: "Tạm thấy chưa cần." Bang chủ Hầu đồ băng giống như rơi vào hầm băng, cảm thấy thể xác và tinh thần vô cùng lạnh lẽo. Ninh Tuyết không hề thương xót Hầu đồ băng, thản nhiên lấy mạng người, mà khí ra để tiêu hào pháp trận phòng ngự của đối phương, thật sự là vô cùng tàn độc. Giống như một vị tướng lĩnh lãnh huyết Ở bên trên sát trường Nhưng bang chủ hầu đầu bang không còn cách nào khác Sau khi y nhận thua Không chỉ ký kết khế ước Vô cùng nghiêm cần và hạ khắc Mà còn phải tự tay giao ra toàn bộ chứng cứ Hãm hại viên nhị cho Ninh Chuyết Cho nên hiện tại y chỉ có thể ngoan ngoãn Nghe thông bệnh lạnh Về trong pháp trận phòng ngự Bang phái đối địch không ngừng chửi rùa Đám người hầu đầu bang này điên rồi Chúng ta đắc tội gì với bọn chúng chứ sao đám thành vệ quân đến giờ vẫn chưa tới Bọn chúng mù hết rồi sao Bọn chúng bị hầu đầu băng điên cuồng tấn công dồn dập vốn thực lực tổng thể so ra kém hơn rất nhiều Nếu không có pháp trận phòng ngự Thì e rằng đã sớm tan thành mây cói Băng chủ đại nhân Chúng ta còn đánh nữa hay không Nếu tiếp tục như vậy Nhóm huynh đệ của chúng ta sẽ chết sạch mất Các trưởng lão hầu đầu bang Tìm tới bang chủ nhà mình liên tục kêu khổ Bọn họ cũng từng nghĩ đến chuyện chạy trốn Thậm chí là phản công đình chuyết Nhưng nhìn gần 20 mấy vị tu sĩ trúc cơ kỳ Đứng ngay ngắn phía sau đối vương Ý nghĩ kia vừa lé lên trong đầu Đã bị bọn họ hung hăng dập tắt Tấn công bằng phái địch nhân Còn có cơ hội sống sót Thế nhưng đối đầu với đám người Ninh Chuyết Thì chắc chắn kết cục không mấy tốt đẹp Không sai biệt lắm Cho người phía trước rút lui Đổi đội ngũ dự bị lên thải Ninh Chuyết ra lệch Vâng đại nhân Tân bằng chủ hâu đầu bằng vội vàng đáp Chờ đã vận dụng lá vù này Ninh Chuyết vươn tay lấy ra một láo vù lục Băng chủ hầu đầu băng vô cùng mừng rỡ nhận lấy Phá trận phủ Sau đó không lâu Dưới uy lực của phá trận phủ Pháp trận phòng ngựa của băng phái địch nhân sụp đổ Sự khí của đối phương cũng rơi xuống vực thẳm Người thì bỏ mạng, kẻ thì đầu hàng Đại nhân Những tù binh này xử lý như thế nào Băng chủ hầu đầu băng cũng kính hỏi Ninh Chuyết cười lạnh Bọn chúng đều là những kẻ làm nhiều việc ác Người nào không phải tội ác tề trời Chết không có chỗ gì đáng tiếc Giết hết cho ta Ngựa khí vô cùng nhẹ nhàng Nhưng lại khiến tất cả mọi người ở đây đều dùng mình Ngay cả các tù sĩ trục cờ kỳ của ninh gia Cũng cảm thấy lạnh xuống lưng Ninh Chuyết chỉ mới 16 tuổi Từ trước tới này chỉ sinh hoạt trong học đường Hắn biểu hiện ra bên ngoài thiên tư hơn người Chuyên tâm cần mẫn Giỏi mưu tính Cùng với dũng cảm không ngại va chạm với chủ mạch Nhưng trận chiến đêm này Đã khiến người ta nhìn thấy sự tàn nhẫn Và lạnh lùng ẩn sâu bên trong con người hắn Không lâu sau, băng chủ hầu đầu băng quay lại báo cáo Mọi chuyện đã làm theo ý của Ninh Chuyết Không một ai trong băng phái của địch nhân còn sống sót Ninh Chuyết hài lòng gật đầu Trừ gian diệt bạo Hoành dương chính nghĩa Quả nhiên là chuyện thú vị nhất trên đời Tiếc là không có rượu Nếu không nhất định ta đã uống cạn một chén rồi Ninh Hương Quốc bìm cười Lấy ra một bầu rượu ngon từ trong túi chứ vật treo ở bên hông mình Rượu thì ta có Nói xong, các liền chủ động rót cho Ninh Chuyết một chén Ninh Chuyết nâng chén lên Nhưng không vội uống Mà đưa cho băng chủ hầu đầu băng Chén rượu này ta ban thưởng cho ngươi Uống đi Vị băng chủ nọ vội vàng cảm tạ Ngoan ngoãn, uống một hơi cạn sạch Ta muốn chúc mừng ngươi, băng chủ Ninh Chuyết quay sang nói vị ý Từ nay về sau Hầu đầu băng sẽ thay thế vị trí băng phái vừa rồi Trở thành thế lực hùng mạnh nhất chợ đèn Vị băng chủ kia nghe vậy Ít thầu bỗng nhiên câu giật Trong lòng dâng lên, nỗi bất ức sẽ lẫn phẫn nộ. Hầu đầu bằng vì muốn giành được sinh ý, hái hỏa thị, đã vất vả lắm mới có thể tẩy trắng như ngày hôm nay. Vậy mà chỉ trong một trận chiến này, bao nhiêu công sức đã đổ xuống sông xuống biển, bọn họ lại trở thành băng phái dinh máu tành. Ninh Chuyết từ bên hông lấy ra một chứng nhận chữ vật, ném cho băng chủ hầu đầu bằng Trận chiến ngày hôm nay đã để ta chứng kiến hầu đầu bang các ngươi trung thành. Đây là phần thưởng cho các người. Băng chủ hầu đầu bằng vội vàng cảm tạ. Nhưng sau khi mở miệng túi ra xem sắc mặt của y lập tức biến đổi Cơ quan hỏa vọng hâu Không sai Ninh Chuyết gật đầu Các người tổn thất quá nhiều hầu sùng Những cơ quan tạo vật này coi như là bồi thường Sau này cứ làm việc cho ta Cho nình ra thật tốt Ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi Đã tạ đại nhân Bác chủ hầu đều bang quỳ xuống Dập đầu tạ ơn Nhưng trong lòng hận tư nghĩ rằng ghét lợi Thật sự Ninh Chuyết làm việc quá mức Phách lối hùng hồ dọa người Hắn rõ ràng có phá trận phù Nhưng hết lần này tới lần khác Lại cố tình đợi tới khi hầu đầu băng thương vong thảm trọng Mới chịu lấy ra dùng Mục đích của hắn rất rõ ràng Ép cho hầu đầu bang chịu tổn thất hầu sùng Sau đó dùng cơ quan hòa bạo hầu Để thay thế Băng chủ hầu đầu băng Chỉ cần liếc mắt đã có thể nhìn thấu mục đích của Ninh Chuyết Hắn muốn dùng cơ quan hòa bạo hầu Để làm sâu sắc thêm một tầng khống chế Đối với hầu đầu băng Trong lòng có vị băng chủ đại nhân này tràn đầy u ám. Khế ước, chứng cứ còn có cả cơ quan hòa bạo hầu. Ninh Chuyết đã bày ra ba tầng khống chế. Y và hầu đầu bằng còn có hy vọng giành lại được tự do sau Cơ hội quá mong mạnh. Y nhìn về phía Ninh Chuyết, mặc dù tu Vi đối phương chỉ mới là luyện khí tầng 3 nhưng vẫn có thể cảm nhận được uy thế vô cùng bất cười. Có đôi khi, Tù Vi không thể đại biểu cho tất cả. Các tu sĩ Ninh Già khác cũng có một loại cảm nhận tương tự. Thủ đoạn cường hạnh tàn nhẫn của Ninh Chuyết Khiến cho chút khinh thường cuối cùng Trong lòng bọn họ đã hoàn toàn biến mất Ninh Chuyết tiếp tục phân phó Băng chủ hầu đầu băng Bây giờ người dẫn người bao vây nơi đóng quần Của hạc chủy băng Ném đầu lâu đám người lúc nãy cho bọn chúng xem Nói cho bọn chúng biết từ nay về sau Chợ đen Do Ninh Chuyết ta tiếp quản Nếu bọn chúng không hàng Kết cục giống như những đầu lâu kia vậy Vâng Băng chủ hầu đầu băng lập tức lĩnh mạnh rời đi Ninh Hương Quốc lộ vẻ lo lắng tiêu giả, ngài muốn tiếp quản chợ đen Thì cứ việc phân phó Chúng ta nhất định sẽ dốc hết sức phụ tá một tay Chúng ta có thể bàn bạc bà kỹ hơn Những người ở đây đều có thể tùy ý Để ngài điều động Không cần phải nóng vội nhất thời Tối này vừa diệt một băng phái Hầu đầu băng cũng đã người hết lực tẫn Nếu như muốn khai chiến với một băng phái khác Đang sùng sức Việc này Tùy chúng ta có thể không chế được băng chủ đương nhiệm của hầu đầu băng Nhưng chưa chắc đã áp dụng được với thủ lĩnh Của những bảng phái khác Một cỗ lực lượng dạng này nên được giữ lại Để củng cố trợ đen trong tương lai Vừa rồi đã trải qua một trận đại chiến Hầu đầu bang đã tổn thất nặng nề Tiếp tục để bọn họ hào tồn binh lực Sẽ tạo ra bất lợi đối với đại cục Ninh Chuyết mỉm cười Hướng quốc thúc Ở đây không có người ngoài Không cần gọi tiểu chất là thiếu gia tiêu chất và các vị thúc thúc giống nhau Đều xuất thân từ chi mạch Về phần hạc Tiểu chất phán đoán có lẽ bọn chúng sẽ đầu hàng Đối với vũng nước đục chợ đen này Tiểu chất cũng có chút chủ tính và kế hoạch riêng Hướng quốc thuốc cứ yên tâm chờ xem là được Thấy Ninh Chuyết tự tin như vậy Đám người Ninh hướng Quốc cũng không mở miệng quyền cản nữa Ninh Chuyết đưa mắt nhìn về phía xa Nhớ lại cuộc trò chuyện với Tôn Linh Đồng trước khi hành động Tôn Lão Đại Lần này để muốn đích thân ra mặt Đoạt lại chợ đen về trong tay chúng ta Hắn nói cho Tôn Linh Đồng biết được tình cảnh trước mắt Tôn Linh Đồng nghe vậy vô cùng phân khích Vỗ tài nói Thật tốt quá Hai huyện chúng ta vất vả lắm mới giành được chợ đen Hiện tại ta bị trùy nã Người ra mặt là thích hợp nhất Thế nhưng người là người của một trong ba đại sát tộc ninh gia tổng Nếu trắng trợn tiếp quản chợ đen Chẳng phải là phá vỡ loại ăn ý ngầm Của hòa thị tiên thành sao Ninh Chuyết mỉm cười Đệ đã suy nghĩ kỹ rồi Việc này không cần lo lắng Thứ nhất, đệ sẽ không tự mình ra tay Giai đoạn đầu sẽ lợi dụng hầu đầu băng Hầu đầu bang tuy đã bị tẩy trắng Nhưng đệ có thể mượn cơ báo thù cho viên nhị Quang Minh chính đại gây sự với bọn chúng Ép bọn chúng đi vào khuôn khổ Đệ và chư vị tù sĩ trúc cơ kỳ của Ninh ninja sẽ không ra tay để cho hầu đầu băng điên cuồng xuất kích Thứ hai Quan hệ giữa đệ và chu gia, trịnh gia đều không tẩy Ngay cả phí tư bên phía phủ thành chủ cũng có quen biết Nếu là người khác của Ninh ninja Bọn họ nhất định sẽ ra tay ngăn cản Nhưng đối với việc ta tiếp quản chợ đen bọn họ cũng không những lo mà còn mừng. Bọn họ đều là người thông minh, ai cũng muốn nhìn thấy chủ mạch và chi mạch của ninh già đấu đá nhau. Bởi vì đệ đắc tội với chủ mạch, cho nên những người này chắc chắn sẽ âm thầm ủng hộ đệ. Gần đây chủ mạch không gừng chèn ép đệ, một mặt sao thải rất nhiều chấp sự chi mạch, mặt khác lại treo thưởng thật lớn. Ép đệ phải chia sẻ tài nguyên tu luyện, ý đồ chia rẽ thế lực của đệ. Đệ không còn cách nào khác, chỉ có thể đổi một con đường. để còn rất trẻ, Và vỡ một chút ăn ý ngầm bên trong tiên thành Nhúng tay vào chợ đen cũng không sao Bà thiết lực còn lại nhất định sẽ hiểu cho để Tôn Linh Đồng nghe vậy Thì suy nghĩ một lúc Sau đó gật đầu đồng ý Tiểu đệ người phân tích rất thấu triệt Để quả thật là cơ hội khó có được Để người đường đường chính chính Để thân phận tộc nhân ninh ra tiếp quản chợ đen Vậy chúng ta cứ làm một vô thật lớn đi Tôn Linh Đồng tiếp tục phân tích Muốn nhanh chóng chiếm được chợ đen Mấu chốt nằm ở ba bang phái Và ba vị tán nhân Ba bảng phái theo tư tự là độc xả băng, quy tức băng và hắc trùy băng. Ba tánh nhân là phùng hắc tứ, độc tí tưởng và bất cán bất tịnh. Không sai, nên quyết kẻ gật đầu. Anh lấy thân phận thùy tiểu khách giúp đỡ Tôn Linh Đồng trình đốn chợ đen trong nhiều năm, đều hiểu rõ vô cùng các thế lực và nhân vật trong chợ đen này, nên quyết nói, độc xả băng vốn là kẻ ngông cuồng nhất, nhất là sau khi lão đại đã bị truy nã, bọn chúng lại càng lấn lướt, không ngừng xâm chiếm địa bàn của chúng ta. Lần này đệ sẽ lệnh cho hầu đầu băng Cường công độc xã Băng Giết một người, rắn trăm người Xối tắt uy phòng của bọn chúng Sau đó đệ sẽ dẫn theo chấp sự của Ninh ninja Cùng với băng chúng hầu đầu băng Ép hạc trùy Băng phải thần phục Tổ lĩnh đồng tán thành Chuyện này có thể thực hiện được Thủ lĩnh và trưởng lão của hạc trùy Băng Phần lớn đều là hạng người nhát gan sợ phiền phức Năm đó chúng ta cũng dùng cách này Để thu phục bọn chúng Về phần quy tức bang Phải nhờ lão đại ra mặt rồi Ninh Chuyết nói với Tô Linh Đồng Tô Linh Đồng cười lớn một tiếng Ai có thể ngờ được Quy tức bang thần bí như ngày hôm nay trước kia Chỉ là một đán ăn mày Tu luyện quy tức công Dùng để tiến vào bên trong trạng thái ngủ đông Chỉ hoãn đôi khác của bản thân Công may tiểu chuyết người theo bọn chúng đáng thương Vẫn cảm thấy có chỗ đến để dùng Cho nên mới nhờ ta ra mặt Dạy bảo cho bọn chúng một chút thuật pháp trộn cắp Đám người này cũng rất có chí khí Từng bước từng bước phát triển thành quy tức bang hùng mạnh như ngày hôm nay Ta sẽ đích thân ra mặt Ra lệnh cho bang chủ quy tức bang Để án âm thầm theo song người Một mặt giám sát, một mặt chờ đợi ta trở về Bang chủ quy tức bang không biết Thân phận thật sự của thủy Thiều Khách Nhưng vẫn luôn ghi nhớ ân tình của Tôn Linh Đồng Bề ngoài quy tức bang và Tôn Linh Đồng Không có quan hệ gì với nhau Nhưng trên thực tế Quy tức bang vẫn luôn là thuộc hạ đắc lực của Tôn Linh Đồng Có rất nhiều nguồn tin tình báo của Tôn Linh Đồng Đều là do quy tức bang cung cấp Bang chủ đời đầu tiên của Hạc Chủy Bang Là một người hái thuốc Gã sở hữu một kiện phao khí quốc chim gia truyền Có hiệu quả rất cao trong việc thu thập linh thực dã sinh Những người hái thuốc sống nương tựa lẫn nhau Hợp lực chống lại ngoại nhân Dọa dẫm và bắt chẹt Cuối cùng thành lập nên Hạc Chủy Bang Cũng chính vì như vậy Gốc rễ của bang phái này vốn không vững mạnh và thời kỳ Tôn Linh Đồng tọa chấn chợ đen Trủy bằng chỉ biết thần phục dưới sự uy hiếp của y khi y không mày bị toàn thành chùy nã độc xà bằng thừ cơ trỗi dậy Có tư thế chuẩn bị độc chiếm chợi đen hạ Trủy bằng lúc bấy giờ Đã nhanh chóng đến rầng lễ vật tối thần phục hiện tại chứng kiến băng chủ hầu đầu bằng mang theo đầu lâu của băng chủ độc xà bang đến xem như là lễ gặp mặt ném tích trước mặt mình trong lòng của băng chủ hạ Trủy bằng không hề có chút nhục nhã khi bị uy hiếp nào mà chỉ ngập tràn cảm khái mặtâ đôi phương leo lên đỉnh cao Tình kiến đối phương bờ tiệc linh đình Rồi lại tận mắt nhìn thấy đối phương sụp đổ Vị bác chủ độc giả bằng oai phòng lẫm liệt ngày nào Giờ đây chỉ còn lại cái đầu lâu vô hồn Chết không nhắm mắt Độc giả bằng trước đó không lâu Còn từng một tay che trời, thao túng chợ đen Vậy mà chỉ sau một đêm đã hoàn toàn tan giã Người chết lẩu nghiêng Lão bàng chủ nói chí phải Kẻ giết người rồi ắt một ngày sẽ bị người khác giết Loại chém chém giết giết này Không đến lúc bật đặc dĩ thì không cần phải làm Giống như chúng ta hiện tại, ngày ngày hai thuốc bán lấy chút tiền, nộp lên một chút phí bảo kê, như vậy chẳng phải là an nhàn sao. Đường núi này vẫn còn núi khác cao hơn, trên đời luôn có người cường đại hơn rất nhiều. Không có thiên tử, không có linh cằn điều thú, cũng chẳng có bối cảnh vững chắc, muốn tồn tại lâu dài trên thế giới này, chỉ bằng hóa thành thảo dược, nguyện làm linh thực, sau đó cống hiến quả ngọt, thể hiện giá trị của bản thân thay vì vô bày ra nành vuốt của mình. Băng chủ hạc Trủy băng trong lòng thầm than Lão có một bộ quy tắc sinh tồn riêng của bản thân Băng chủ hầu đầu băng đã cảnh báo Nhắc nhở cho lão ta biết rằng Hầu đầu băng chúng ta nhúng tay vào chợ đen Là do ở phía sau con ninh ra làm chỗ dựa Hy vọng hạc trùy băng thức thời một chút Băng chủ hạc trùy băng Liên nói muốn trợ tập các vị trưởng lão trong bang đến để thương nghị Kính xin băng chủ hầu đầu băng có thể chờ đợi câu trả lời Chỉ trong khoảng thời gian một chén trà mà thôi Lão ta đã đưa ra câu trả lời cho mình Từ trên xuống dưới hạc trùy băng Nguyện ý thần phục Nhưng điều khoản cụ thể cần phải gặp mặt ninh truyết để thương lượng Băng chủ hầu đầu băng Cũng chỉ chờ câu nói này Hầu đầu băng đã tổn thất nặng nề Sau khi cường công tiêu diệt độc giả băng Hiện tại là thời gian cần trình đối lại lực lượng Này hạc trùy băng chịu cúi đầu Quả là chuyện không thể nào tốt hơn được In ở nụ cười lớn Người quả là người thức thời Đi theo ta đừng để truyết thiếu giả phải đợi lâu Ninh hướng tiền đứng ở bên cửa sổ nhìn chầm chằm về phía nơi chú quân của hạc trụi bang đã dữ mày, không rời mắt khỏi thế cục đang phát triển bang chủ hầu đầu bang tiến vào bên trong nơi chú quân đã lâu mà chưa thấy động tính gì Điều này khiến cho lo nghĩ trong lòng của Ninh hướng tiền dần dần trở nên nồng đậm Sao vẫn chưa thấy động tĩnh gì Cả không kìm được mà quay sang nhìn Ninh Chuyết Ninh Chuyết hiện tại vẫn ngồi ngay ngắn trên chủ vị Từ lúc ngồi xuống tới giờ hắn cũng chưa từng đứng lên một lần nào Từng đoàn từng đoàn phù văn trắng đoán bao quanh lấy hắn, che giấu hoàn toàn dao động khi tu hành. Quả là khắc khổ. Trong lòng Ninh Hướng Tiền thầm nghĩ, trước khi công khai ủng hộ Ninh Tuyết ở từ đường tông tộc, gã cũng chưa từng tiếp xúc gần gũi với thiếu niên này một lần nào. Lần này Ninh Tuyết mời bọn họ cùng nhau hành động, nhúng tay vào thế cục chợ đen, đây cũng là lần đầu tiên Ninh Hướng Tiền hợp tác với hắn. Mọi hành động của Ninh Tuyết quả thực nằm ngoài dự liệu của gã. Tu hành khắc khổ, quả thực là tranh thủ từng thời từng khắc rất có thủ đoạn, hoàn toàn không giống như một học sinh vừa mới tốt nghiệp học đường. Thế nhưng dù sao vẫn còn trẻ tuổi, làm việc tương đối dập theo khuôn ý của bản thân mình. Ninh Hướng Tiễn cho rằng Ninh Tuyết phái Băng chủ Hầu Đồ Băng đi chiêu hàng. Là một mệnh lệnh quá mức vội vàng và mạo hiểm, chủ Hầu Đồ Băng chính là nhân vật mấu chốt giúp Ninh Tuyết có thể khống chế toàn bộ bang phái này. Một trận chiến tiêu diệt độc giả bang được khiến cho những người thuộc chi mạch Ninh gia nhìn thấy giá trị của Băng chủ Hầu Đồ Băng. Trong trận chiến đó, Y đã chỉ huy đầu ra đấy Đều động toàn bộ lực lượng băng chúng của hầu đầu băng Không ngừng cổ vũ sĩ khí, ôn định quân tâm Chỉ riêng từ điểm ấy đã có thể thấy được Vị văn chủ đời thứ ba này rất được lòng người Nắm quyền lực lượng trường cống tuyệt đối với hầu đầu băng Ngoại trừ Y ra, không còn một ai khác Từ trận chiến vừa rồi cũng có thể thấy được rõ điểm này Không người nào khác có thể đạt được danh vọng như băng chủ hầu đầu băng Cũng không một ai có thể biểu hiện sáng chói giống như vậy Nếu như bang chủ hầu đầu bang không may mất bằng E rằng rất khó có thể khâu chế toàn bộ hầu đầu bang Thậm chí bang phái này Sẽ nhanh chóng phân giã thành nhiều bằng Đây chính là điều mà Ninh Hướng Tiền lo lắng nhất Tiếng bước chân càng ngày càng gần Tiếp theo là cửa phòng bị gõ vang Giọng nói của Ninh Hướng Quốc vang lên Chuyệt thiêu giả Bang chủ hầu đầu bang đã hoàn thành nhiệm vụ Hàn mang theo bang chủ hạc trùy bang Từ bái kiến ngại Con mắt của Ninh Hướng Tiền lập tức trợn trừng Cả vân luôn nhìn chầm chầm nơi chú quân Của Hạc Chủy Bang Nhưng lại không phát hiện ra có ai rời khỏi nơi đó Hóa ra băng chủ Hạc Chủy Bang Đã đi theo đường ngầm dưới lòng đất Mang theo băng chủ hầu đầu bang tới nơi này Về điều khoản thương thảo cụ thể trước khi đàm phán mới có thể định đoạt Cũng căn cứ vào điều khoản này Hạc Chủy Bang mới có thể xác định Thái độ thần phục như thế nào Băng chủ Hạc Chủy Bang bước vào trong phòng Chạp tay thì lễ với đám vân phủ kia Phủ vân dần dần tản đi âm thanh lệch lùng của Ninh Đã vàng lên trước tiền Tại là kẻ đầu hằng Vì sao gặp ta còn không quỷ Quỷ xuống Nình hương tiền lập tức lạnh nồng quát lớn Băng chủ hạc trùy băng run lên Vô số thần thức ở trong phòng và ngoài phòng Đáp tập trung vào lão Ánh mắt sắc bén của chư vị tu sĩ trúc cơn ninh ra Cũng đang rơi vào trên người Vị băng chủ đại nhân này Giữa áp lực của cường địch Băng chủ hạc trùy băng cắn răng Cuối cùng cũng quỷ xuống Phủ vân lúc này hoàn toàn tiêu tán Ninh Chuyết cũng nhìn rõ diện mạo Của bang chủ Hạc Chủy Bang Đối với hắn mà nói Lão Tà cũng là một người quen cũ Bang chủ Hạc Chủy Bang đã từng gặp Thùy Thiều Khách rất nhiều lần Nhưng lại là lần đầu tiên nhìn thấy Ninh Chuyết Lão Tà không hề biết thiếu niên trước mặt này Chính là vị Thùy Thiều Khách bí ẩn kia Trẻ quá Ấn tượng đầu tiên của vị Bang chủ đại nhân này chính là như vậy Lúc này Ninh Chuyết mới chỉ 16 tuổi Thật sự còn quá trẻ Khuôn mặt trẻ trung non nớt kia Khiến cho băng chủ hạc Trủy bằng đột nhiên có thêm rất nhiều dũng khí. Lão tâm mở miệng đưa ra yêu cầu của mình. Ý đồ muốn giữ lại quyền tự chủ cho hạc trùy băng. Ninh Chuyết lập tức cười khảy. <cười> Xem ra người vẫn chưa nhận thức rõ ràng thiết cục hiện tại. Đang còn muốn ôm lấy huyễn tường cùng với hy vọng xa vời. bằng chủ hạc Trủy bằng vội vàng nói. Ninh Chuyết đại nhân, lão vụ có thể mang đến cho ngài trợ giúp ngoài sức tưởng tượng. Cứ lấy lúc này mà nói. Dường như là ngài muốn nhất thống chợ đen Nhưng có lẽ ngài còn chưa biết rõ Trong chợ đen này vốn của ba đại bàng phái Bất kỳ người hoặc thế lực nào Muốn khống chế chợ đen Đều phải thu phục được ba đại bàng phái này Trong ba đại bang phái hiện tại Độc xà bang đã bị ngài tiêu diệt Hạc trùy bàng chúng ta cũng nguyện ý thần phục ngài Thế nhưng còn lại bàng phái cuối cùng Cũng là một bàng phái thần bí nhất Ít người biết đến nhất Nhưng lại có sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Ninh Chuyết cười lớn. Người đang nói đến quý thức bang à? À, sắc mặt của băng chủ hạc trùy bang lập tức cứng đở. Ninh Chuyết dừng mắt nhìn về phía cửa ra vào. Ánh mắt tựa như có thể xuyên thấu mọi thứ. tính toán thời gian, hắn có lẽ cũng sắp đến rồi. Sau một khắc, bên ngoài lập tức vang lên tiếng quát lớn của tu sĩ ninh ra. Kẻ nào? tại hạ là bang chủ quý thức bang, nhận được lời khuyên bảo của sứ giả. Đến bài kiến Ninh Chuyết đại nhân Âm thanh còn một người Nam tử trung niên Truyền đến Ninh Chuyết cười lớn một tiếng Để cho hắn vào Bác chủ quy tức bằng Mặc áo bào đen toàn thân Xài bước tiến vào Y đi theo phía sau Hai vị tu sĩ trúc cơ của Ninh ra sắc mặt của hai tu sĩ này tràn để cảnh giác Vội vàng truyền âm trong những người khác Cẩn thận Công phu tiềm hành của gia họa này rất cao Chờ tới khi hắn tới cách một trường Thì mới dẫn phát pháp khí của ta cảnh báo Đám tù sĩ trục cơn đình ra lập tức nghiêm mặt, ánh mắt sắc bén, cô với thần thức, đồng loạt bao phủ lấy băng chủ quy tức bằng Băng chủ quy tức bằng vẫn một mặt không biểu tình như cũ, trong lòng có chút khinh thường. Y được tôn linh đồng chỉ dạy, rất giỏi bên trên phương diện ẩn thân biệt tích, vừa rồi chẳng qua là y cố ý để lộ khí tức, bằng không thì cho dù đi sâu lưng đám người ninh ra, đối phương cũng không thể phát hiện ra y được. Là ngươi, băng chủ hoặc trùy băng chừng mắt nhìn, Lão ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi Bởi vì trong ấn tượng của lão quy tức bang vô cùng thần bí Trong có trụ sở bang phái cố định Ngay cả thành viên trong bang Cũng không rõ lấy lịch của nhau Thường chỉ liên lạc một cách đơn tuyến Ngay cả trong thời kỳ tô linh đồng tọa chấn quy tức bang cũng là một thế lực độc lập lúc bấy giờ độc xả bang Khi thế ngất trời Thôn tính thế lực của tô linh đồng Kết quả bang chủ của bọn họ sau khi tỉnh dậy Phát hiện trên đầu giường có thêm một lá phong thư Là do bang chủ quy tức bang đưa tới Chuyện này nhanh chóng lan truyền khắp nơi Cũng từ đó Độc xà bang thu liễm hẳn Không còn tư thái ngông quần như trước Một bang phái Một bang chủ như vậy Tại sao lại vô duyên vô cớ đầu nhập vào Ninh Chuyết Bang chủ hạc trùy bang Cảm thấy vô cùng khó hiểu Thì ra Ninh Chuyết thật sự có sách lược và tính toán Ngoại trừ chúng ta giả Vị thiếu niên thiên tài này Dường như còn nắm giữ một cốt lực lượng khác Có thể sử dụng bất cứ lúc nào Không thường Hành động hắn nhúng tay vào chợ đen Không phải là nhất thời nổi hứng Mà là đã có mưu đồ từ trước Trong lúc nhất thời Đám tù sĩ trúc cơn ninh ra Đều qua ngạch mắt nhìn hắn với vẻ tán thưởng Mặc dù hắn chỉ có tù vi luyện khí tầng 3 Nhưng thủ đoạn như vậy lại khiến người ta không thể xem thường Bàng chủ hầu đầu bàng Có bị ninh truyết chấn nhiếp Y cũng từng nghe qua không ít tin đồn về quy tức bàng Ninh truyết vậy mà Có thể âm thầm thu phục được bàng phái này Quả thật là đã vượt qua sức tưởng tượng của Y. Quy tức bang chuyên thu thập tin tức tình báo làm suy nghĩ. Có nhân thủ dạng này giám sát, chúng ta nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí dưới chướng của Ninh Chuyết. Tâm tình của bang chủ hầu đầu bang càng tiếp nặng nề. Ban đầu, Y có muốn làm ra một chút động tác nhỏ, nhưng quy tức bang đã xuất hiện. Phá hỏng kế hoạch của Y. Bang chủ hầu đầu bang hít sâu một hơi bỗng nhiên mở miệng. Lơn tiếng chúc bừng Ninh Chuyết đã thống nhất chợ đen. Trong vòng một đêm định đoạt cản khôn Lập nền chiến tích kinh người Băng chủ quy thức băng Chầm mặt không nói sắc mặt của băng chủ hạc trùy băng càng thêm tá nhợt Quy thức băng gia nhập dưới chứng Ninh Chuyết Đã phá hỏng hoàn toàn kế hoạch của lão Vì thiếu niên trong mắt này Đã trở nên quá mạnh Còn hạc trùy băng lại quá yếu thế Bọn họ lấy tư cách gì mà để đàm phán Nào ngờ Ninh Chuyết nghe xong lời chúc mừng Của băng chủ hầu đầu bang Lại lắc đầu Vẫn còn thiếu rất nhiều Muốn trường khống được chợ đen � Ba tán nhân. Hiện tại độc xà bang đã bị hầu đầu bang thay thế. Hạc trùy bang và quy tức bang đều thần phục ta. Tiếp theo mục tiêu của chúng ta là phùng hắc tử, độc tí tượng và bất cán bất tịnh. E được lời nói này, đám tù sĩ đình già, hai mặt nhìn nhau. Bọn họ vốn không nghề hiểu rõ nội tình của chợ đen. Đây cũng là lần đầu tiên nghe được những cái tên này. Sắc mặt của bang chủ hạc trùy bang càng tim trắng bạch. Bang chủ quy tức bang vẫn giữ thần sắc như cũ là con người không tự chủ Mà khẽ nhau lại Hiểu biết sâu sắc của ninh truyết Đối với chợ đen Khiến cho bọn họ cảm thấy ngoài im bốn Hết chương 167 Đà tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành Xin hẹn gặp lại